chương ba có tiếng gọi cửa nam mừng rỡ chạy dội ra mở chàng chỉ mong có người đến để đánh đứt nỗi nhớ của chàng cửa mở bên ngoài an và dung một cao một thấp hiện ra trước cửa hai đứa đứng chung lôi kéo sự chú ý của mọi người nam thắc mắc về sự cất cớ của tạo hóa cũng đồng thời một đôi mắt chiếc mũi và miệng lại tạo ra hai khuôn mặt khác xa nhau Cũng đồng thời một thân hình Một đôi chân Lại hai kích thước khá chênh lệch Dung nâng tập ký lục Của trường trên tay Nói với Nam Xin thầy ký tên vào ạ Hai em vào đây chứ Nam gọi Dung và An cùng bước vào Khang Nam đỡ lấy sách Nhìn thoáng qua chàng thấy phần ban huấn thị và kết quả cuộc bầu cử được ghi một cách tóm lược và gọn gàng bởi nét chữ thanh tú mềm mại nam ký vào phần riêng của giáo sư xong trả lại quyển vở cho dung quyển vở này sau đó sẽ được giao nạp cho văn phòng dung nhận xong vở ké gật đầu chào nam và kéo an đi ra Nam nhìn theo lòng cảm thấy thất vọng chàng nghĩ rằng họ phải nói cái gì với chàng Nhưng họ không nói Nam khép cửa lại Trở về ngồi lại vị trí cũ Và chăm một điếu thuốc khác Dung và An rời khỏi phòng Nam An nói Ông Nam thật lạ Phòng ông ta sắp đặt quá ngăn nắp Mày còn nhớ giang phòng của ông Thay Ma không? Thay Ma là một biệt hiệu Mà Vân đã đặt cho một giáo sư khác Ông thầy này đi ra ngoài đường Luôn luôn thẳng người đôi vai không cử động và mặt thì lạnh lùng như cái thây ma. đặc điểm riêng của ông ta là rất lười. mày còn phải hỏi, Dung đáp. hôm ấy mang sổ đến ký thật là xui xẻo. ai có ngờ đâu mới mười hai giờ trưa mà ông ta đã ngủ rồi. và phòng ông ta lại bê bối như vậy chứ? ai biểu mày không chịu gõ cửa trước khi vào? an nói. đó là lỗi của con dân, chứ phải nào tại tao? Nó muốn bất thần thị sát Không ngờ khi nhìn thấy cả con dân còn phải đó mặt Dung An ra khỏi khu Ký túc xá đến bên một lùm cây An ngồi lên một cục đá to mình ngồi lên đây Một lát trốn khỏi quét dọn luôn An nói Làm như vậy một lá con tần nó chửi chết luôn Con dân là con thất đức Nhẹ con tần mà bầu nó làm trưởng ban phục vụ Dung nói Vậy chứ con tận không thất đất sao Nó nhẹ con dân làm bầu trưởng ban kỷ luật An bảo Tàu cá với mày là trong năm nay Tụi mình cũng sẽ được thưởng thức nhiều trò vui vẻ luôn Dung ngồi bên cạnh An cùng yên lặng Mỗi người thả hồn theo việc riêng của mình Dung một tay đặt trên đá Tay còn lại gác lên cổ tay kia Lặng lẽ nhìn sang cây hồng một bên bờ sen Đôi mắt dịu dàng Tạo cho khuôn mặt dễ thoát tục Thì là không đẹp Nhưng vẻ suy tư của nàng có một hấp lực mạnh đối với kẻ khác. Sự suy tư đã thay đổi, đôi mắt ẩn hiện vẻ u sầu, từ cánh hồng tươi đẹp kia nhìn về dần về hướng đám cỏ dại vàng úa bị người chà đạp trên mặt đất. Nàng khẽ thở dài, trong khi An ngồi cạnh cũng đang thở dài. Dung quay sang nhìn bạn, An có đôi mắt lạnh lùng và gương mặt gần như vui buồn bất chợt. Vân cho là An có chơi gì quá lạnh lùng. Chỉ có Dung là hiểu được An. Giá lạnh lùng bề ngoài của nàng che giấu một trái tim nóng bỏng bên trong Dung lặng nhìn bạn một lúc lâu rồi hỏi Sao vậy An? Thế mày cũng làm sao? An hỏi ngược lại Tao đang nghĩ đến chương trình đệ nhất quá nặng nề sợ tao ứng phó không nổi Cha mẹ tao lại không cảm thông được cho tao Còn các em tao lại chỉ biết cười ngạo tao Tao phải làm sao bây giờ? Thật sự không biết phải xử trí như thế nào luôn Tao muốn phải làm việc Nhưng luôn vấp phải thất bại Ở nhà không thể là đứa con ngoan Trồng trường lại không là người học trò giỏi Tao chỉ tượng trưng cho sự thất bại Tao chán ngắn tất cả Học học rồi lại học Học một cách vô dị Tối ngày cứ thi với cử Tao chỉ muốn như núi, như nước Mặt tình trôi chảy Như cỏ, như hoa mặt tình yêu Không bị ràng buộc bởi sách vở Nhất là các con số in, in. Rồi axit carbonic axit sulfuric Chỉ làm tao nhức đầu Tại sao không để tao sống tự do Đọc thơ hay viết những điều gì mình nghĩ chứ Như thế mới thực sự là sống chứ Bây giờ chỉ có phạm tội Mà không được sống theo ý mình Thì sao gọi là sống Con người mà ngay cái cuộc sống của mình Cũng không được tự do an bài Thật là khổ quá Dung miếm chặt môi lắc đầu Đối với An, bộ ốc của Dung quá nhỏ Mà chứa quá nhiều tư tưởng Nên đôi khi An chỉ hiểu một cách lờ mờ An nói Mày đã nghĩ quá nhiều rồi Việc giảng dị tốt nghiệp đại học xong là mày có thể sống theo ý của mày ngay. Mày tưởng dễ dàng như vậy sao? Đâu có dễ tốt nghiệp đại học đâu. Ngoài ra cha mẹ tao nào có sẵn cho tao tối ngày ngâm thơ? Làm bạn cùng cây cỏ đâu? Làm người đâu giản dị như vậy. Đến một lúc nào đó việc xong thì những rắc rối khác lại xuất hiện. Lúc trước khi đậu xong bằng trung học, tao tính sang học y tá. Hầu tìm một nghề để sinh sống, sau đó sẽ giết dân. Nhưng bà tao vì tương lai của tao nên bắt buộc phải lên bằng thú tài Vì ông cho rằng học thú tài Dù sao cũng có lợi hơn học y tá Tao chỉ còn biết dâng lời cha mẹ thôi Kết quả là cuộc sống bây giờ Không phải là của tao nữa rồi Nói vậy Mẹ hoàn toàn tùy thuộc vào cha mẹ sao An hỏi Thật ra là không phải vậy Vì nếu hoàn toàn thuộc cha mẹ Làm sao tao có được quan điểm riêng của mình Tình cảm ý thức và cả ý thích của tao Cũng khác biệt với cha mẹ tao Cũng như tâm hồn và dục vọng của tao Hoàn toàn độc lập với người Mày càng nói càng không tưởng luôn Coi chừng nghĩ thêm nữa Mày có thể hoài nghi cái cuộc sống của mày đó Em nói Tao đã hoài nghi cuộc sống từ lâu rồi Dung tự mình vào thân cây phía sau Yên lặng một lát rồi tiếp Nghĩ kỹ ra Cuộc đời cũng khá tình cờ Giả sử cha mẹ tao không kết hôn với nhau Làm sao ngày nay có tao Hay giả sử họ gần nhau trước hay sau một năm Thì cũng chưa chắc có tao hiện diện Giả sử như Thôi mày đừng giả sử gì nữa Càng nghĩ càng không đi đến đâu Muốn vậy sau này mày chọn băng triết đi Thôi được rồi Không nói đến chuyện của tao nữa Bây giờ đến chuyện của mày Tại sao lại thở dài Phải tại thằng họ từ không Tao chúa ghét mặt nó An yên lặng không đáp Tại sao vậy Nói đi Dung hối thúc Mày muốn tao nói gì bây giờ? Em hỏi Dung nhìn bạn thở dài bảo Thấy mày không giải quyết được gì Tại sao mày không tự giải thoát lấy mày Thằng họ tự tử nó còn lo chưa xong Tao biết nhưng tao không làm gì được cả Em đáp Mày cãi nhau với nó rồi phải không? Dung hỏi bạn Sự thật là như vậy Hôm trước hắn có viết cho tao một lá thư Bên trên có một hàng chữ nhỏ Tao vô ý nên không nhìn thấy Hắn cứ nhất định cho là tao hồi hợt với hắn Đến thư của hắn cũng không thèm xem Nhất định là phải có bạn trai khác Tao giải thích cách mấy hắn cũng không thèm tin Mày xem tao phải làm thế nào bây giờ Tao nghĩ có lẽ hắn cố ý làm như vậy Dung đáp Nếu tao là mày Tao sẽ để mặt hắn Muốn làm gì thì làm luôn Không được Làm thế tao sẽ mất hắn mày tìm biện pháp cứu giúp dùm tao đi an năng nĩ dùng lạ quá cái thay mày bay to mà cũng không chủ động được tình cảm gì mà yếu ớt mày chưa hề yêu thì làm sao hiểu được an nói dung nhìn lên trời cao thật là tao chưa biết yêu nhưng mày quá chiều hắn nên dễ bị hắn đọa đầy tao nghĩ có lẽ hắn thích nhìn nét bối rối của mày nên mới gây sự không đâu Kỳ trước cũng vậy Vì vậy theo tao Muốn trị bệnh Mày chỉ bỏ mặt hắn là được thôi Tao không thể làm như vậy được Tao sợ mình sẽ đánh mất đi tình yêu Thôi thì mày giúp tao đi Hãy lấy danh nghĩa mày viết cho hắn lá thư Đoàn chắc là tao không có ai ngoài hắn Xin hắn đừng tàn nhẫn với tao Tao biết chắc hắn sẽ tin mày như lần trước Tao không thích viết những lá thư loại đó Dung đáp Chỉ trừ trường hợp nó là thằng đại ngốc Mới không tin mày Không có ai ngoài hắn Nó cố tình kiếm chuyện Tao chưa giết đã giận rung lên rồi Nếu có giết thì cũng chỉ toàn gai gốc và đanh đá mà thôi Mày giúp tao đi giết nhẹ nhàng chút An năng nỉ bạn Được rồi Tao sẽ giúp mày Nhưng tao nhất định không tán thành thái độ của mày Theo tao Biện pháp tốt nhất là tuyệt giao với hắn Hắn chưa xứng đáng với tình yêu của mày Đừng nói vậy Dung Tao hỏi mày, mày yêu thằng Từ mà yêu ở chỗ nào? Dung hỏi An. Tao cũng không biết, chỉ biết là mình yêu hắn, nếu mất hắn đi có lẽ tao cũng không sống được. Tao không hiểu sao, nó lại có thể làm mày mềm lòng đến vậy luôn á. Dung nói. Rồi một ngày nào đó mày sẽ yêu, khi đó mày sẽ nhận thấy rằng, nếu không được sống cạnh người mình yêu, thì đó là điều đại bất hạnh. Tao cũng từng thử cắt đứt nhưng mà... An nhún vai không nói tiếp Tao không cho rằng sẽ yêu một ai đến độ đó Dung đáp Nhưng tao mong rằng sẽ có người yêu tao như vậy Mày là con nhỏ ích kỷ An nói Tao biết đã có người yêu mày như vậy Anh chàng hội trương luôn trồng cây si trước ngõ nhà mày Hay thằng học trò phố trung ở đồ hẻm đó Thôi mày đừng nói nữa nghe phát nôn Dung cướp lời Người ta yêu mày, mày lại phát nôn Đến một lúc nào đó khi tìm được người mày yêu Có lẽ mày sẽ là người sai đắm nhất Và lúc đó mày sẽ không còn cười tao nữa đâu Dung cười nhìn bạn Tao cũng từng tưởng tượng đến sự yêu đương Nhưng tao đòi hỏi người đàn ông quá lý tưởng Tao muốn có người đàn ông kiêu hùng Nhưng phải biết dịu ngọt bay bướm Nhưng cũng phải trung thành Làm gì có một người đàn ông có được những cái tính mâu thuẫn như thế Có lẽ khắp thế giới cũng chưa tìm được một người Nhưng dù có đi nữa thì làm gì để ý đến đứa ti tiện không có đẹp như tao Vì thế có lẽ tao sẽ không có được tình yêu như ý Một lúc nào đó khi mà tình yêu đến Mày sẽ không còn để ý đến những điều kiện không tưởng kia đâu Anh đáp Mày quá tình cảm Có lẽ tao sẽ không thể yêu như vậy Tuy nhiên tao cũng ao ước được yêu một lần Tao sẽ yêu người như người đã yêu ta câu đó trích trong một quyển sách không phải của chính tao Nhưng diễn tả được tâm trạng của tao Bây giờ thì tình cảm đó Đang ngủ yên Tao hiện có một vết thương lòng Đó là cha mẹ tao không có yêu tao Như yêu các em của tao Mà tao hằng mong mỏi Có lẽ khi có tình yêu Tao sẽ không quan trọng quá tình thương của cha mẹ nữa Tao không được cha mẹ yêu chỉ vì học kém Thật bất công Dĩ nhiên tao cũng có những lỗi lầm của mình Tao quá cứng đầu và ưa thích nổi loạn An ơi Sự sống của tao có thừa thải chăng mà sao không ai ưa tao cả tao yêu mày an vứt tóc bạn dung gục đầu trên khuỷu tay tay xiết chặt tay bạn họ người yên lặng bên nhau một lúc sau dùng khẽ bảo bạn an tao muốn nghe mày đàn guitar bản nhạc của chúng mình hôm nay bỗng dưng tao cảm thấy buồn vô cùng đừng buồn nữa tao bị lay bây giờ an đáp dung đứng dậy hay tay vò rối tóc Hình như nàng muốn dứt đi nỗi buồn trong đầu Dung cầm quyển sổ ký lục lên bảo an Thôi chúng mình đi Giao quyển sổ cho xong rồi lên lầu Không chừng chúng nó đã quyết chọn xong Mình đi kiếm con Vân nó vào chơi cho đỡ buồn An đứng dậy Hai đứa đi về văn phòng Dung bảo Hôm hè ta có quyển tiểu thuyết của Tô Đức Mang và chánh trong truyện là kẻ luôn yêu đời Một hôm vậy đụng phải đôi cánh xám của phu nhân sầu muộn Từ đó bắt đầu rơi vào những sự buồn bã triền miên Tôi tưởng là bà mang sầu muộn đó Bao giờ cũng ở bên cạnh tao Và đôi cánh xám kia Lúc nào cũng phải rụng đến Sau khi giao sách cho giang phòng xong An về dung lên lầu dùng ví von. Tao luôn có phu nhân sầu muộn bên cạnh Còn con vân luôn được người mang vui vẻ cận kề Bên ngoài hành lang Vân tay cầm thùng nước vừa chạy vừa lớn tiếng chửi Đang trượt theo tầng để tạc trong khi chiếc váy của cô ta đã bị thấm ướt tần một tay cầm chỗ lông vừa chạy vừa la mỗi người cùng đổ xô ra xem rượt bắt một số khác cầm vẽ tay cầm chổi reo hò cổ vũ theo mày xem kìa chúng nó đến giờ mới bắt đầu quét dọn có lẽ mình tránh không khỏi rồi phải quét dọn rồi an nói con tần mà lãnh chức trưởng ban phục vụ thì phải biết dung đáp nhưng dù sao nó cũng dễ thương tao thích nó. Nhìn theo cuộc đuổi nhau xong, Dung và An lẫn vào trong đám đông.